vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương tám trăm ba mươi hai hàn manh manh hiện chúc ta nguyện vì thánh thượng bình thiên hạ khai vô cương năm ngàn đất trống đại tần binh sĩ sau cùng thần hồn chi lực lúc này đều tràn vào trầm thương sinh thể nội uống trầm thương sinh lúc này toàn thân gân xanh tuôn ra dường như tùy thời có thể tự bảo một dạng Cảm nhận được đại tần binh sĩ sau cùng thần hồn chi lực chầm thương sinh toàn thân cao thấp bao phủ khí tức bi thương. Ta đại tần binh sĩ á chầm thương sinh khói mắt, lướt qua hai giọt nước mắt. Trong tầng mây trấn áp long mạch chi lực từ phúc gặp này thân thể nhẹ nhàng run rẩy Đại tần vạn cổ từ phúc thanh âm truyền khắp tại toàn bộ đại tần thiên triều bên trong. Đại tần vạn cổ đại tần vạn cổ đại tần vạn cổ trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại tần cương vực bên trong. truyền vang lấy mấy chữ này. Hướng vân tiêu. Xé trời không vô số thiên địa sinh linh. Ngừng tay. Nhìn về phía đại tần phương hướng. Lúc này đại tần dĩ nhiên trở thành thiên địa tập trung điểm. Đại tần ta phục một vị cổ lão. Nhìn xem đại tần thiên triều phương hướng trùng điệp thở dài. Có thể làm cho chết đi tướng sĩ dùng sau cùng sinh mệnh ký thác ta không bằng đại tần thánh thượng a đại tần thiên triều đại tần thánh thượng trầm thương sinh không chung. từ hoán cảnh cùng bao từ hai nữ thần thông đều là ra tư không vỡ nát tan tành tư mã vương quyền thì là cười ha hả ngăn cản các ngươi còn kém một chút từ hoán cảnh sắc mặt hơi đổi một chút bây giờ thực lực của các nàng vậy mà không đả thương được tư mã vương quyền mảy may Xoát đột nhiên Một đạo bạc quang lóe qua. Tư Mã Vương Quyền gặp này. Muốn tránh né. Thế nhưng là căn bản không tránh được. Tê tư Mã Vương Quyền cảm nhận được cánh tay của mình tê dần. Chỉ thấy không chung. Một đầu cánh tay trực tiếp bị cắt đứt. Mời bảo bối quay người đảo bảo màu đỏ. Cóng một cái hồng bì hổ hồ lô. An tính nhìn xem Tư Mã Vương Quyền. Ngươi là người phương nào Tư Mã Vương Quyền nhìn người nọ trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Bần đảo lục áp lục áp nhẹ nhàng kêu Mời Bảo bối quay người xoát lục áp sau lưng hồng bì hổ lô bỗng nhiên run lên Một đảo bạch quang từ hồng bì hổ lô bên trong tán phát ra Điện quang ở giữa Đi tới tư mã vương quyền trước mặt lăn tư mã vương quyền gặp này tức giận hống một tiếng Ông tại tư mã vương quyền trước mặt Một tầng hộ tráo xuất hiện Đâm lôi ghéo bạc quang đâm vào hộ cháo phía trên, tia lửa văng khắp nơi. Tại cái kia bạc quang thối lui về sau, hiện lộ ra một thanh phi đao. Trảm tiên phi đao tư mã vương quyền. Hôm nay, người khí số đã hết lục áp nhẹ nhàng nói. Ở sau lưng, hồng bì hổ lô lần nữa run lên. Xoát xoát xoát hồng bì hổ lô bên trong. Lần nữa bắn ra mấy vệt sáng trắng. Đâm vào tư mã vương quyền quanh thân hộ cháo phía trên. Đáng chết oanh tư mã vương quyền thân thể bay ngược mà đi, khóe miệng mang theo huyết dịch. Đồ chán sống tư mã vương quyền chân khí ngưng tụ cùng lục áp chiến ở cùng nhau. Đại tần nam cảnh chi địa. Lão tẩu cùng mặt nhiễm cùng cái kia nghiệt long chiến nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm kiếm quang ngang dọc. Trên không trung lê đi ra một đạo thật sâu vết nước không gian. Hướng về phía cái kia nhiệt long mà đi. Giống cái kia nhiệt long gào rú một tiếng. Trên người lân phiến mở ra. bạo phát đi ra thật lớn lực lượng. Ngăn cản kiếm mang này đến. Nhiệt xúc chết đi mặt nhiễm dấm lên thông thiên long mãng đi tới nhiệt long trên không. Thần thương đảo ngược. Thần uy vô hạn thanh thiên bạch nhật thương như là một vòng đại nhật quang huy vạn trưởng. Một thương xuyên thủng nhiệt long thân thể. Cùng lúc đó. Lão tẩu nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước Kiếm trong tay Pha tạp chi sắc toàn bộ rút đi Vạn trưởng kiếm mang Bao phủ thiên địa Chém lão tẩu huy kiếm tựa như là cái kia ra học giả một sảng Vung lên đâm một cái Quanh vạn trưởng kiếm mang từ trên thân kiếm chém xuống tới Bước vào đại tần người giết không tha lão tẩu thanh âm Phản phất là nương theo lấy kiếm mang Đồng thời bảo liệt ở trong thiên địa ầm ầm ở trong thiên địa sinh linh trong mắt Cái kia nhiệt long Bị cái kia kinh khủng kiếm mang Vậy mà một kiếm chém thành hai nửa giống nhiệt long Sau cùng gào rú một tiếng Hóa thành một chút quang mang Tiêu tán bắt đầu Lão mãng mau ăn mặt nhiễm gặp này Vội vàng nhường thông thiên long mãng đem còn sót lại lực lượng nuốt ăn đi lên Lão tẩu gặp này Thu lại kiếm lại biến thành kia bộ sặc sỡ ngoài gậy Chống ngoài gậy lão tẩu hướng về nam môn mà đi lớn tuổi vừa đồng thủ cũng có chút mệt mỏi muốn nhỉ một chút ta đại tần binh sĩ đều đi a bọn họ còn cần ta lão ra hỏa này nhìn xem đây một năm rồi lại một năm đi thì đi tới tới mặt nhiễm nhìn xem lão tẩu rời đi bóng lưng thật lâu không nói đúng a đi thì đi tới tới Nửa điểm không do người A sinh ở trong thiên địa Nửa điểm không do người lão tẩu thanh âm lần nữa truyền đến Nếu ta đại tần vạn cổ mạnh nhất Ai dám xếp ta đại tần binh sĩ Ai dám ai dám xếp Đồ hắn cầu tục Diệt hắn đạo thống Đoạn hắn truyền thừa Ai còn dám đối với ta đại tần đồng thủ mặt nhiễm nhìn lên trên trời Mỉm cười Đúng vậy A chúc ta Không phải là hướng về cái phương hướng này tiến lên sao trầm thương sinh lúc này. Toàn thân cao thấp. Tràn ngập lực lượng kinh khủng. Thì liền chung quanh vư không. Cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đây là bị trầm thương sinh trên thân tràn ra tới lực lượng chấn khai. Còn chưa đủ trầm thương sinh nhìn xem để cỡ trọng thiên tài cảm thụ được trên người mình lực lượng. Còn chưa đủ còn chưa đủ. Nhất phủ bổ ra thế nhưng là. Hiện tại Trầm Thương Sinh lực lượng đã đạt đến đỉnh cao nhất. Không cách nào lại lần tăng lên. Ở thời điểm này, Trầm Thương Sinh trong tay. Khai Thiên Phủ khẽ run lên. truyền đến một đạo tiếng cười. Ha ha! Trầm Thương Sinh! Làm sao lực lượng không đủ sao Trầm Thương Sinh nghe được thanh âm này? Không có chút nào ngoài ý muốn. Ha ha! <cười> Ngươi cái tên này! đúng vậy a một khối đại lục số mệnh chi lực kỳ thực căn bản không đủ khai thiên ngươi tuy nhiên đạt được còn lại long mạch nhưng là địa phương khác số mệnh chi lực ngươi lại không có có thể đi đến hiện tại cơ hồ là dựa vào thực lực của ngươi khai thiên phủ khẽ run lên một bóng người xuất hiện ở trầm thương sinh trước mặt bóng người là hư ảnh cơ hồ trong suốt trầm thương sinh chấm đến giúp ngươi bóng người kia nói ra hàn manh manh đây chính là ngươi sau cùng dấu chân ngươi chắc chắn chứ cái này khai thiên phủ bên trong hư ảnh thình lình chính là hàn manh manh dù sao ta đã bắt đầu đi luôn hồi điểm ấy lực lượng cũng không cần thiết lưu ở cái thế giới này xem như quá khứ kết thúc đi trầm thương sinh lần này ta giúp ngươi trầm thương sinh không nói nhảm Trực tiếp vung lên đến lái thiên phủ. Hàn manh manh chấm thiếu ngươi trầm thương sinh nói xong. Gầm nhẹ một tiếng. Mở vạn trượng phủ mang. Hiện khai thiên phủ phía trên. Hàn manh manh đồng dạng cùng trầm thương sinh động tác một dạng, Mở trầm thương sinh gặp lại hàn manh manh nhất thời hóa thành lưu quang tiến vào vạn trượng phủ mang bên trong. Đại tần đại hán để cửu trọng thiên. Mở vạn trượng phủ mang. Thông thiên triệt địa. Tại thời khắc này, thiên địa yên tĩnh oanh phản phất là hỗn độn sơ khai, làm cho người nhìn không rõ ràng. Giống đột nhiên trong hỗn độn truyền đến một tiếng long ngâm, vang vọng cửu thiên thập địa thiên địa lực lượng, cũng là tại thời khắc này, hoàn toàn vững chắc lên. Giữa thiên địa thiên địa lực lượng năng lượng thể, ầm vang nổ tung, thiên địa khép lại đột ngột chìm xuống, thư thái tăng lên vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương tám trăm ba mươi ba ăn mừng đi đại tần thiên đình thiên địa yên tĩnh yên tĩnh là khúc nhạc dạo cuồng phong bạo vũ sắp đột kích ầm ầm cái này trong lúc nhất thời vô luận là dạng dị cường giả nhao nhao cảm nhận được thiên địa rung động đại địa chìm xuống bầu trời sáng sủa lên thay trời đổi đất tựa hồ liên quan tới thiên địa tin tức bẩm sinh ấm trong đầu Tam giới thiên ngoại thiên. Biến thành thiên giới nguyên bản 12 khối đại lục. Khép lại cùng phân liệt. Là vì nhân gian âm phủ chủ luôn hồi thiên địa khép lại đúng a thiên địa. Hoàn toàn khép lại thiên giới. Cùng sở hữu cửu đại thiên đình chi vị. Lúc này. Bát đại thiên đình. Cát cứ thiên giới một phương. Nếu muốn khai thiên tích địa. Tấn cấp thiên đình. Nếu là không có danh ngạch. Chỉ có xé sách một tòa thiên đình. Thay vào đó. Đây là thiên đình thánh nhân lập vị. Giữa thiên địa. Cùng sở hữu bảy cái thánh vị. Bây giờ. Đại tần có một vị thánh nhân. Nói cách khác. Chỉ còn lại có sáu cái thánh vị. Đại la kim tiên phía trên. Chính là thánh nhân chi cảnh. Nếu là thánh nhân chi vị viên mãn. Muốn tấn cấp thánh nhân chi cảnh. Như vậy. Chỉ có diệt sát một vị thánh nhân Có thánh vị Mới có thể tấn cấp thánh nhân Giờ phút này Thiên địa trật tự đã xuất hiện Đại tần thiên triều ầm ầm Trầm thương sinh nhất phủ Bổ vào đề cửu trọng thiên phía trên âm ầm vạn trượng phủ mang Biến mất tại đề cửu trọng thiên phía trên Tựa hổ là bị Đề cửu trọng thiên thôn phệ đồng giảng Mà trầm thương sinh trên người lực lượng Lúc này toàn bộ biến mất Trầm thương sinh khí tức biến đến ghề hoài bắt đầu Gặp này Đại tần Thất bại sao cường đại như vậy đại tần Chẳng lẽ cũng muốn thất bại sao khai thiên tích địa Thật khó khăn như thế sao vô số cường giả Mang theo không cam lòng Chẳng lẽ Hạ giới người Muốn tấn thăng Thật khó như vậy trầm thương sinh lực lượng Tất cả mọi người là rõ như ban ngày Nếu là dạng này đều không thể khai thiên tích địa Như vậy Còn có biện pháp nào còn có ai Có thể làm đến A Trầm Thương Sinh Gặp lại Khai thiên phủ bên trong truyền đến hàn manh manh thanh âm Trầm Thương Sinh mỉm cười Cám ơn Khai thiên phủ run lên Hóa thành lưu quang Biến mất không thấy gì nữa Rốt cuộc chờ đến giờ khắc này Trầm Thương Sinh vương ra hai tay Nhắm mắt lại Giờ khắc này Tất cả mọi người mở to hai mắt Răng rắc phảng phất là giữa thiên địa Âm thanh thứ nhất Cái kia đề cổ trọng thiên tựa như là pha lê một dạng Răng rắc đã nứt ra Mau nhìn giữa thiên địa cường giả Gặp này vội vàng nhìn về phía bầu trời Răng rắc răng rắc từng đảo từng đảo vết nứt từ đề cổ trọng thiên phía trên xuất hiện Sau cùng Oanh đề cổ trọng thiên bảo liệt ra Đây là thành công không đại tần thiên triều vạn dặm cương vực hàng tỷ con dân thấy cảnh này nhìn không được kích động thánh thượng thành công không cái gì thành công không thánh thượng khẳng định thành công a chúng ta đại tần muốn tấn cấp sao khẳng định lúc này trầm thương sinh thanh âm truyền đến chấm trầm thương sinh chấm không phủ sự mong đợi của mọi người đại tần thiên triều tấn cấp chư vị gieo họ đi nghe được trầm thương sinh thanh âm về sau Tất cả đại tần con dân Nhao nhao reo hò lên Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng rất suy yếu Ha ha Ăn mừng đi ăn mừng đi Đại tần tấn cấp trầm thương sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra Chấm Cáo trời Đại tần thiên triều Tấn cấp chấm Cáo chỗ Đại tần thiên triều Tấn cấp oanh thiên địa Tựa hồ nghe đến trầm thương sinh thanh âm phảng phất tại nói chuẩn ầm ầm đại địa run rẩy không đúng là đại tần đại địa đang run rẩy ông chỉ thấy đại tần trung quanh bị thiên địa lực lượng bao vây lại soát đại tần biến mất không phải biến mất mà chính là phi thăng cả triều phi thăng thiên giới đông phương đại tần thiên triều không đúng lúc này hẳn là xưng là đại tần thiên đình đại tần thiên đình lúc này bị kim quang bao phủ Lực lượng khôi phục rồi đại tần thiên đình con dân. Phát hiện lực lượng của mình. Toàn bộ trở về. Ma lại. Tựa hồ so trước đó. Muốn mạnh hơn một số. Ta đột phá theo cách này một thanh âm. Đại tần thiên đình con dân. Nhao nhao bắt đầu đột phá nguyên bản hư nhược trầm thương sinh. Lúc này đã về tới đỉnh phong trạng thái. Lăng tiêu điện. Thần. Tham kiến thiên đế thiên đế vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuổi trầm thương sinh nhìn xem lăng tiêu điện bên trong quần thần bình tĩnh nói bình thân tạ thiên đế trầm thương sinh đại tần thiên đình chi chủ đại tần thiên đế ha ha chúc mừng đại tần thiên đế lúc này bên ngoài một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến rõ ràng là cơ cung niết bất quá lúc này cơ cung niết bên người đứng đấy bao tử trầm thương sinh từ lăng tiêu điện bên trong đi ra nhìn thấy cơ cung miết. đa tạ cơ cung miết lắc đầu việc nhỏ bất quá tiếp đó thiên dược vực, vực mở ra chỉ sợ không được an tâm chúc mừng đại tần thiên đế đại minh thiên đế đi vào trầm thương sinh trước mặt cười ha hả nói trầm thương sinh nhìn đến chu lệ nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra Minh đế đây là luôn hồi kết thúc A soát soát lại có mấy bóng người lướt đến Không hề nghi ngờ Bọn họ đều là cùng cơ cung niết Bọn họ thân cận thiên đế Bây giờ đại tần tấn thăng thiên đình Về phần cơ cung niết Cùng trầm thương sinh quan hệ Mọi người cũng đều biết Tương lai bọn họ mới là một đội huống chi Đại tần thiên đình Còn có một vị thánh nhân Vị này thánh nhân Nhưng vẫn là một cách phong thủy sư A đây chính là cho tới bây giờ không có qua Chúc mừng Đại Tần Thiên Đế Chúc mừng Đại Tần Thiên Đế có điều Đại Tần Thiên Đế Cũng nên có một cách liên hiểu đi Một vị Thiên Đế nói ra Cơ cung niết trực tiếp mở miệng nói Lúc trước hắn cũng là Đông Hoàng Hiện tại cái kia chính là Đông Thiên Đế Về phần cơ cung niết Vì cái gì không gọi trầm thương sinh Vì trầm Thiên Đế Mà chính là cơ cung niết biết Trầm Thương sinh ra ra. Tên là Trầm Thiên Địa. Cách này hài âm. Vẫn là không gọi tốt. Đương nhiên. Ngoại nhân nếu là không biết. Tự nhiên cũng là hồ làm Trầm Thiên Đế hiện tại chúng ta đối mặt không chỉ có riêng là Thiên Dược Vực. Còn có tư mã gia tộc người. Ứng Thiên Cung. Nơi này là Trầm Thương sinh đón khách địa phương. Các vị Thiên Đế ngồi xuống nói ra. Tư mã gia tộc nghe được cái tên này trầm thương sinh trên thân quanh quẩn lấy một cỗ sát ý. Cơ cung niết nói ra, tư mã gia tộc lai lịch thật sự là quá xa xưa, không cách nào truy tìm căn nguyên. Có điều, cái kia tư mã vương quyền tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng liền như thế. Nghe được cơ cung niết đang ngồi mấy vị thiên đế, khóe miệng giật một cái. Đó là đối ngươi cũng liền như thế Đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là nhất phương hào cường Tư mã vương quyền trầm thương sinh thật sâu hút vừa mở miệng khí Nếu không phải hắn thiên rượu vực cũng vô pháp mở ra phong ấm A trầm thương sinh mở miệng nói Nghe được trầm thương sinh Mấy vị thiên đế cúi đầu Hoàn toàn chính xác Mọi người đều biết Thiên rượu vực là ai phong ấm Kết quả Bọn họ chỉ là chăm sóc chả lại nhìn không có. Cái này cũng không thể trách bọn họ. Dù sao. Hiện tại đại tấn thiên đình thế nhưng là có không ít trợ thủ. Căn bản là không có cách nhìn qua. Minh đế nói ra. Soát lúc này một đạo hồng sắc thân ảnh chuồn tiến đến. Thúc thúc người tới. Chính là lục áp lạc cạch lục áp đem một bộ mất một cái chân. Cùng một đầu cánh tay thi thể ném xuống đất. Thúc thúc. Người này sau lưng tựa hồ còn có người, vốn là chất nhi kém chút đem thần hồn của hắn chém giết, lại không nghĩ tới, có người xuất thủ. đem thần hồn của hắn mang đi, lục áp nói ra, mấy vị thiên đế nhìn thấy mặt đất tàn khuyết thi thể, hít một hơi lãnh khí, tư mã vương quyền vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi lăm chương tám trăm ba mươi bốn thay vào đó, đại thương thiên đình đại tần thiên đình, ứng thiên trong cung, Mấy vị thiên đế gặp tới trên mặt đất tàn khuyết thi thể chấn kinh đứng lên. Tư mã vương quyền đúng vậy, cái này thi thể trên mặt đất chính là tư mã vương quyền. Không sao, như là đã chết qua một lần. Về sau, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn nghe được lục áp. trầm thương sinh khẽ cười một tiếng. Lúc này, mọi người mới chú ý tới lục áp. Cái này tư mã vương quyền là người này giết nhất thời. Tại những ngày này đế trong mắt, đối với Đại Tần Thiên Đình, lại coi trọng mấy phần. Cái này Đại Tần Thiên Đình tựa hồ có chút cường hãn không hợp thói thường. Tư Mã Vương Quyền, hiện tại là Tư Mã gia tộc tộc trưởng. Trong bọn họ, cũng chỉ có Đại Chu Thiên Đế cùng Đại Minh Thiên Đế có can đảm hắn tranh phong. Nhưng bây giờ, cái này Tư Mã Vương Quyền đứt tay đứt chân thành xác chết, ra hiện ở trước mặt bọn họ. Chuyện tốt một cách đại tần thiên đình bên trong người giết chết không biết vị này là từ xưa đến nay. Cường giả. liền lời nói có trọng lượng. Trong đó một vị thiên đế nhìn về phía lục áp hỏi. trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Vị này là chấm chất nhi. Tên gọi là lục áp. Lục áp đảo quân nguyên lai là lục áp đảo hữu. Ngưỡng mộ đắt lâu mấy vị thiên đế cười ha hà đối với lục áp chào hỏi lục áp có thể đem tư mã vương quyền chém giết cũng đủ để cho thấy lục áp thực lực đến cỡ nào cường hãn lục áp không có nói nhiều chỉ là nhẹ gật đầu trầm thương sinh đối lục áp nói ra hiện tại ngươi đi xuống một chuyến đi lão bát hắn cũng nên đồng thủ nhìn xem động tọa nào thiên đình lục áp gật đầu liền rời đi mà còn lại thiên đế nghe được trầm thương sinh thì là kinh hãi Đông thiên đế, đây là muốn đối thiên đình đồng thủ một vị thiên đế hỏi. Trầm thương sinh không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Nói ra, tự nhiên, đã tới. Như vậy, thân cận tư mã gia tộc người, chấm tự nhiên là muốn đồng nhất đồng. Nếu không, thật hợp lý chấm, sẽ chỉ chịu khi dễ hay sao chịu khi dễ mấy vị thiên đế khó miệng giật một cái. Nhìn xem mặt đất tựa hồ vẫn còn ấm thi thể Đây rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy cơ cung nít Làm sao có cái gì tốt để nhị trầm thương sinh nhìn về phía cơ cung nít Hỏi Cơ cung nít nhẹ nhàng cười một tiếng Nói ra Đã ngươi muốn đồng thủ Như vậy Đại huyền thiên đình ngươi không chuẩn bị đồng sao trầm thương sinh lắc đầu Nói ra Đại huyền thiên đình ha ha Để bọn hắn lại nhảy nhót mấy ngày Lúc trước Âm thầm ra tay thiên đình Đại huyền thế nhưng là chưa có xếp hạng danh hào A cơ cung niết hiểu rõ Nói ra Như vậy Đại khả thiên đình đi lúc trước đại khả thiên đình Cũng là đứng tại tư mã gia tộc một bên Diệt đại khả thiên đình Cũng tương đương cắt bỏ đi tư mã gia tộc cánh chim Đại khả thiên đình ở vào thiên giới đông nam bộ Vừa vặn cùng đại tần thiên đình khoảng cách cũng là gần nhất Lúc này Tại đại tần thiên đình biên cảnh chi địa Vô số đại tần thiên binh xuất hiện Hướng về đại khả thiên đình xuất phát Đại khả thiên đình Thiên cung cái gì nhân gian giới có người muốn đối với chúng ta động thủ đại khả thiên đình chi chủ Khả thiên đế sắc mặt hơi đổi một chút Lúc này mới vừa mới tam giới sơ hiện Liền có người an chịu không ngừng muốn thay vào đó sao khả thiên đế lộ ra cười lạnh Thiên đế không tốt Đột nhiên lại có thị vệ đến đây bẩm báo Khả thiên đế nhíu mày Sự tình gì đại tần thiên đình xuất lính thiên binh thiên tướng đang theo lấy chúng ta tới Thị vệ kia hốt hoảng nói ra Cái gì khả thiên đế lúc này mới phát hiện có chút không tầm thường Đây là muốn trợ người hạ giới diệt ta đại khả thiên đình a khả thiên đế hiện tại như thế nào không biết tuy nhiên hắn đã sớm biết đại tần thiên đình sớm muộn sẽ đánh với bọn họ một trận thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là vậy mà vừa mới tấn cấp liền trực tiếp đánh tới có phải hay không có chút quá nóng lòng đã như vậy như vậy chấm ngược lại muốn nhìn xem đại tần thiên đình đến tột cùng mạnh bao nhiêu khả thiên đế lộ ra phong mang Oanh ầm ầm tại khả thiên đế vừa muốn động thân thời điểm đại khả thiên đình bỗng nhiên rung chuyển lên. Chuyện gì xảy ra đại khả thiên đình tất cả mọi người mang theo nghi hoặc Oanh ầm ầm, ầm hạ giới. Đại thương thiên triều. Chấm còn không tin. Chấm đâm không phá cách này đại khả thiên đình như là cột trống trời đồng giảng binh khí. Không ngừng đi lên tăng trưởng. Toàn thân tản ra kim quang. Lão bát. Lần này ta giúp ngươi đem cách này đại khả thiên đình đâm vào đến tề thiên yêu tay cầm như ý kim cô bổng. Không ngừng hướng về thiên giới đâm vào. Đế tân ở một bên nhìn xem, mí mắt trực nhảy tại đế tân một bên khác, lục áp cũng là không còn gì để nói. Vốn là đế tân mang theo thiên binh thiên tướng trực tiếp đánh lên đi, lại không nghĩ tới tề thiên yêu đột nhiên đến. Đây, hơn nữa còn là mang theo thiên triều long mạch. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đi lên sao đế tân hỏi. Tề thiên yêu còn tại đâm vào thiên giới. Lớn tiếng cười nói. Không đi. Chơi nhiều năm như vậy. Cũng hơi mệt chút. Chờ giúp ngươi đi lên thiên giới về sau. Ta liền đi trong hỗn động. Nếu là có thời gian. Liền đi còn lại thế giới của hắn đi một vòng. Dù sao trầm thương sinh ngay ở chỗ này. Nơi này sớm muộn cũng là địa bàn của hắn. Đến lúc đó ta trở lại đi bộ một chút tề thiên yêu nói xong Trong tay như ý kim cô bổng lần nữa biến lớn Như là thượng cổ thời kỳ bất chu sơn một dạng Oanh ầm ầm đại khả thiên đình vị trí Bị chọc ra tới một cái lỗ hổng lớn Ta đi vậy tề thiên yêu thu lại như ý kim cô bổng Biến mất ở trong thiên địa Lúc này lục ác động Mời Bảo bối quay người xoát xoát màu trắng quang mang Từ hồng bì hổ lô bên trong tán phát ra Hướng về cái kia lỗ hồng phóng đi Lão bát Nhanh điểm gặp này Đế tân không có chút do dự nào triều ca thành Lên ầm ầm một tòa triều ca thành Vụt lên từ mặt đất Hướng về trên trời cái kia lỗ thủng mà đi Thiên giới đại khả thiên đình Ha ha Khả thiên đế Còn nhớ rõ chấm sao trầm thương sinh đứng hàng phía trước Nhìn xem phương xa khả thiên đế người lạnh nói khả thiên đế nhìn thấy trầm thương sinh cắn răng trầm thương sinh ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không kịp chờ đợi sao khả thiên đế mười phần phẫn nộ bởi vì đại khả thiên đình không biết bị thứ gì vậy mà đánh nát một cái lỗ hồng ngươi nói không sai chấm cũng là như thế không kịp chờ đợi mà lại chấm muốn mượn ngươi thiên đình chi vị dùng một lát trầm thương sinh nói xong phất phất tay nói ra bạc khởi một tên cũng không để lại toàn bộ giết bạc khởi lúc này ra khỏi hàng thần tuân chỉ trầm thương sinh thoải mái nửa nằm tại kim sắc trên long ìa nhìn xem đại chiến phát động oanh thiên không sụp đổ máu nhuộm bích lạc hai tòa thiên đình chiến ở cùng nhau nơi xa thì là còn lại thiên đế tại xem chừng lấy ở trong đó Tự nhiên cũng là có đại tấn thiên đế. Ha ha, tư mã viêm thiên, làm sao ngươi không xuất thủ sao cơ cung nít ở một bên cười ha hà nói. Tư mã viêm thiên nhìn thoáng qua cơ cung nít. Tộc trưởng bị giết sự tình hắn đã biết rồi. Hận hận nói ra. Chấm nếu là xuất thủ, ngươi sẽ nhìn xem cơ cung nít lắc đầu. Chấm xé xé nát ngươi tư mã viêm thiên. Oanh đại khả thiên đình trung ương thiên cung vị trí. Một tòa triều ca thành xuất hiện. Đế tân dẫn đầu đi vào khả thiên đế trước mặt. Đưa ngươi thiên đình chi vị. Giao cho chấm đi đế tân bá đạo cử tuyệt luôn. Căn bản không đợi khả thiên đế phản ứng. đát là hai tay đặt ở khả thiên đế cánh tay phía trên. Xoẹp xẹt khả thiên đế. Bị đế tân. Trực tiếp xé nát hôm nay. Đại thương thiên đình thay thế đại khả thiên đình đại khả thiên đình dư nhiệt một tin cũng không để lại vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương tám trăm ba mươi binh lâm tư mã gia tộc cuồn cuộn thiên âm vang vọng thiên giới đại thương thiên đình thay vào đó ở đây thiên giới cựu đại thiên đình toàn bộ xuất hiện chấn áp thiên giới chín cách phương vị đại tần thiên đình lăng tiêu điện thiên đế hiện nay thiên địa khép lại trật tự quy nhất chỉ sợ tiếp đó Tranh đoạt chính là vậy còn dư lại sáu cái thánh vị đi vương bất thiện mở miệng nói. trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong tam giới, có cửu đại thiên đình, bảy cái thánh vị. Đây là thiên địa chi số. Trừ phi trong đó một vị tiêu vong, mới có thể thay vào đó. Mà bây giờ, tam giới còn có sáu cái thánh vị bên trong một cái đã bị đại tần thiên đình đặt vào trong đó. Ta đại tần thiên đình bên trong còn có người nào có thể thành thánh trầm thương sinh ánh mắt liếc nhìn, hỏi. Hoàn toàn chính xác. Thành thánh cần cơ duyên. Cũng không phải là nói thực lực đủ là được rồi. Trầm thương sinh thân là thiên đế. Tự nhiên đã không có thành thánh tư cách. Nhưng là. Không phải nói thiên đế. Liền không có thánh nhân lợi hại. Thiên đế trên thân. Thế nhưng là gánh chịu lấy thiên đình khí vận vạn tộc chi vận vương bất thiện chậm rãi lắc đầu nói ra thiên đế chúng ta sát nhiệt quá nặng bây giờ lại thiên đế che chở mới lấy không ngại nếu là chúng ta thật muốn đi đột phá thánh vị chỉ sợ kết cục khó có thể khống chế bạc khởi lúc này nói ra chúng ta không cần thiết đi kiếm thánh vị bây giờ từ đại nhân dĩ nhiên thành thánh như vậy Ta Đại Tần Long Mạc chính là không lo. Mà lại từ Đại Nhân nói qua. Chỉ cần hắn không chết rơi. Giữa thiên địa. Liền sẽ không xuất hiện vị thứ hai phong thủy sư thành thánh. Đã như vậy. Còn lại thánh vị cũng không quan trọng. Coi như bọn họ chiếm cứ thánh vị lại như thế nào nếu là dám can đảm phạm ta Đại Tần. Vậy ta Đại Tần liền đồ thánh cho bọn hắn nhìn nghe được bạch khởi. Vương Bất Thiện Tán Đồng nhẹ gật đầu đúng là như thế cứ như vậy vậy liền sau đó bọn họ đi tranh đoạt cái này thánh vị đi trầm thương sinh đứng dậy như vậy đại tần thiên đình chư tướng nghe lệnh binh pháp tư mã gia tộc ta đại tần cùng tư mã gia tộc kiếp trước nay thù đến thanh toán thời điểm trầm thương sinh trong mắt lóe qua sát ý vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này tư mã gia tộc đối đại tần tổn hại không thể bảo là không lớn kiếp trước trực tiếp dẫn đến đại tần diệt vong mà kiếp này càng là khắp nơi cùng đại tần đối nhịp trầm thương sinh không diệt bọn hắn cũng cảm giác mình dễ khi dễ thần tuân chỉ thiên giới một phương kéo dài vạn dặm sơn mạch tại cái này bên trong dãy núi có một gia tộc Tên là Tư Mã Gia Tộc, Tư Mã Gia Tộc tồn tại thời gian cực kỳ đắt lâu. Thậm chí, tại ngày này bên ngoài trời tồn tại thời điểm, Tư Mã Gia Tộc ngay tại. Mà lúc này Tư Mã Gia Tộc bên trong thì là một mảnh trầm mặt. Tư Mã Gia Tộc tộc trưởng bị người đổ sát. Hừ, Đại Tần Thiên Đình tốt một cách Đại Tần Thiên Đình. Lúc trước thua ở chúng ta trên tay. Làm sao hiện tại bọn hắn muốn xoay người hay sao một vị tư mã gia tộc tộc lão?" Phấn hận nói, "Lúc trước Đại Tần không phải đối thủ của chúng ta, hiện tại cũng sống như vậy đợi đến gia chủ phục sinh về sau, cũng là Đại Tần Thiên Đình vẫn là thời điểm tại Tư Mã gia tộc chỗ sâu, địa cung bên trong, ao ao ao vô số linh thạch hóa thành bột mịn, tạo thành một đạo năng lượng sông dài, quán chú đến không trung hư ảnh phía trên, Sau một hồi lâu Cái kia không trung hư ảnh Bắt đầu biến đến ngưng thật bắt đầu Chầm thương sinh lục ác Khi triệt để ngưng thực về sau Người này mang theo nộ khí Gầm nhẹ nói Vương quyền ngươi vừa mới phục sinh Còn phải cần một khoảng thời gian tính dưỡng phía trước Một vị ngồi xếp bằng lão giả Thở ra một ngụm chọc khí Tại cách này địa cung bên trong Còn có mấy cái tôn nhắm mắt lão giả Tại trên người của bọn hắn Đã hiện đầy một tầng thật dày cho bụi Lão tổ tư mã vương quyền nghe nói như thế Nhất thời ngữ khí biến đến bình tĩnh lại Trầm thương sinh hiện tại khó đối phó Đợi đến còn lại lão tổ thức tỉnh về sau Lại bàn việc này làm vì lão tổ này tiếng nói vừa mới rơi xuống Trên mặt của hắn Lộ ra vẻ ngoài ý muốn ha ha xem ra chúng ta muốn chờ một hồi cái này trầm thương sinh lại không nghĩ đợi lão tổ nói xong tư mã vương quyền sắc mặt đột nhiên biến đổi trầm thương sinh khi người quá đáng tư mã ra tộc chỗ sơn mạch việc này sơn mạch trên không tần chữ đại kỳ chập trờn bay phất giới thiên giới tất cả thế lực nghe tin mà hành động dù sao Tại Đại Tần Tấn Thăng Thiên Đình về sau, Đại Tần căn bản không có ngừng. Đây là Tư Mã gia tộc cái này Đại Tần Thiên Đình, lại muốn đối Tư Mã gia tộc đồng thủ những thế lực này bên trong, không thiếu có người của Thiên Đình. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình, sau cùng sẽ cùng Tư Mã gia tộc đồng thủ. Thế nhưng là, bọn họ nghĩ Cũng không có nhanh như vậy a một chỗ đỉnh núi. Đại huyền thiên đình thiên đế huyền thánh nhìn xem không trung trầm thương sinh, hắn lúc này sắc mặt gì thường khó coi. Trầm thương sinh cách này đến bóng người. Có thể nói là hành hạ hắn vô số năm. Nhìn đến đảo thân ảnh này, huyền thánh liền cảm thấy gì thường khó chịu. Chính mình, không cách nào siêu việt bóng người trầm thương sinh tựa hồ cảm nhận được huyền thánh nộ khí. Ánh mắt rơi vào huyền thánh trên thân. Chỉ là đối với huyền thánh cười nhạt một tiếng. Huyền thánh gặp này, sắc mặt biến đến tái nhợt bắt đầu. Nụ cười này, rõ ràng cũng là xem thường hắn người chung quanh tự nhiên cũng chú ý tới. Cũng là a huyền thánh bất quá là tư mã gia tộc chó săn. Bây giờ người ta trực tiếp đối chủ tử của ngươi khai đao. Ngươi tựa hồ, không xứng làm đối thủ của ta một vị cường giả cười ha hả nói huyên đệ ngươi thế nào biết đến những người khác nhìn xem người này các ngươi vừa mới không có nhìn thấy đông thiên đế ánh mắt sao căn bản cũng là xem thường a các ngươi cũng không muốn một chút cái này huyền thiên đế là tư mã gia tộc chó săn a ha ha cũng không biết cái này huyền thiên đế hiện tại là dạng gì tâm tình nhất định rất tốt đẹp a huyền thánh tự nhiên cũng có thể nghe được chung quanh thanh âm thế nhưng là Hắn không có chút nào biện pháp. Chầm thương sinh. Ngươi đã muốn tìm chết. Ai cũng ngăn không được ngươi. Còn thật coi là. Tư mã gia tộc tốt như vậy diệt sao huyền thánh trong bóng tối nghĩ đến. Huyền thánh biết. Tại tư mã gia tộc bên trong. Thế nhưng là có không ít lão tổ cấp bậc tồn tại lấy. Nếu là bọn họ một khi thức tỉnh. Toàn bộ thiên giới. Ai cũng không phải là tư mã gia tộc đối thủ nếu không hắn huyền thánh vì sao cam tâm tình nguyện làm tư mã gia tộc chó săn tư mã vương quyền lăn ra đến đi chấm biết ngươi còn chưa ngỏm củ tỏi trầm thương sinh trên không trung nhẹ nhàng nói nhất thời trầm thương sinh thanh âm tựa như là cuồn cuộn thiên lôi truyền khắp toàn bộ tư mã gia tộc nhóc con muốn chết oanh tại tư mã gia tộc bên trong hai bóng người xuất hiện Đều là lão giả Lúc này bọn họ nhìn xem Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh Ngươi làm thật sự là muốn tới muốn chết À Trầm Thương Sinh Ngươi sẽ biết Mạo phạm ta tư mã gia tộc hạ tràng là cái gì Hai vị lão giả nói xong Chân khí bàng bạc mà ra Nhìn hắn bộ dáng, Thế muốn đem Trầm Thương Sinh chém giết ồn ào bạc khởi bạc ma sinh Trầm Thương Sinh tùy ý nói ra thần tại tại trầm thương sinh sau lưng hai bóng người xuất hiện tại trên người của bọn hắn phảng phất là mang theo sát ý vô biên bao phủ tám vạn dặm oanh giết đi trầm thương sinh cười yếu ớt nói bạch khởi cùng bạch ma sinh nhìn về phía hai vị lão giả chết hai người đồng thời xuất thủ huyết long huyết hổ xuất hiện xé xách thương không đại địa oanh hai vị tư mã gia tộc lão giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền bị xé nát ra giống vô địch chí tôn thái tử gia tám mươi lăm chương tám trăm ba mươi sáu tư mã song hoàng tư mã gia tộc chín vị thái cổ thần đại tần tám ngày tôn vô tần sơn mạch tư mã gia tộc trước cửa trên không tư mã gia tộc hai vị lão giả còn chưa xuất thủ liền bị bạch khởi cùng bạch ma sinh sống sờ sờ xé nát ra cùng lúc đó trầm thương sinh trên thân hắc long bào phồng lên tiến về phía trước một bước bước ra giống đại nhật bất diệt chân long trầm thương sinh trên thân một đầu hắc kim sắc chân long xoay quanh mà ra đối với tư mã gia tộc phương hướng gào thét theo tiếng long ngầm. trong thiên địa chung quanh nhiệt độ đột nhiên kéo lên không khí nóng bỏng dường như tùy thời có thể thiêu đốt đồng dạng hóa thành cuồn cuộn chân khí vặn vẹo hư không trước mắt đã tới tiểu bối cuồng vọng tư mã ra tục trước cửa tư không một trận vặn vẹo chậm rãi chạy ra một vị trống ngoài trưởng lão giả lão giả nhẹ nhàng điểm một cái ngoài trưởng ông từ lão giả chung quanh xuất hiện một cái hộ cháo đem trầm thương sinh chân khí ngăn cản ở ngoài tiểu bối như thế không coi ai ra gì phải chăng quá mức làm càn vẫn là nói khi dễ ta tư mã gia tộc không người lão già không có để ý hai vị kia tư mã gia tộc người sinh tử, mà chính là nhàn nhạt nhìn xem trầm thương sinh nhẹ nhàng nói. xoặt khi tất cả người nhìn thấy vị này tư mã gia tộc lão già thời điểm sắc mặt nhau nhau biến đổi. tư mã song hoàng hắn lại còn còn sống những người khác chấn kinh lão già xuất hiện, mà cùng tư mã gia tộc đứng chung một chấu người thì là mang trên mặt vẻ hưng phấn. Tư Mã Song Hoàng Tư Mã gia tộc truyền kỳ nhân vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí so thiên địa này năm tháng càng thêm đắt lâu đây tuyệt đối là một vị đồ cổ. Nhưng là đồng dạng cũng là một vị kinh thiên động địa cường giả ha. Tư Mã gia tộc lão tổ đều xuất hiện, cách này trầm thương sinh nhất định song đời đi một phương khác. Huyền Thánh nhìn thấy Tư Mã Song Hoàng xuất hiện nắm thật chặt nắm đấm, mang trên mặt kích động. Ha ha, tư mã gia tộc trầm thương sinh cười khẽ. Ngươi tư mã gia tộc cùng chấm cầu oán, còn cần lập lại một lần nữa sao đại nhật bất hủ thần quyền trầm thương sinh trên cánh tay. Đại nhật bất diệt chân long quay quanh lấy, hung hăng đối với tư mã gia tộc lão giả đánh tới. Ha ha, trầm thương sinh, ngươi còn chưa có tư cách cùng lão tổ đánh. Bản tỏa cùng ngươi tại đại nhật bất diệt chân long sắp đến tư mã song hoàng trước mặt thời điểm. Tư không chấn động. Khí tức cường đại xuất hiện. Tại cái kia tư mã song hoàng trước mặt. Xuất hiện một bóng người. Lôi đình hải diệt thi thần lôi một mảng lớn lôi đình hải xuất hiện cản trở đại nhật bất diệt chân long bộ pháp. Âm âm nhất thời. Trung quanh cách xa vạn dặm hư không nhao nhao nổ bể ra tới. Chầm thương sinh trên người hắc long bào bay phất phới. Cũng không lui lại một bước. Mà chính là nhiều hứng thú nhìn đứng ở tư mã song hoàng người trước mặt. Tư mã vương quyền xuất hiện người này hiện lộ ra thân hình. Rõ ràng là cái kia bị lục áp chém giết qua một lần tư mã vương quyền tê tư mã gia tộc nội tình quả nhiên cường đại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đem tư mã vương quyền phục sinh không đơn thuần là phục sinh a mà lại tư mã vương quyền khí tức tựa hồ trở nên càng thêm cường đại người chung quanh nhìn thấy tư mã vương quyền đàm luận nói trầm thương sinh ngươi không thực sự coi là đem bản tọa chém giết một lần liền cho rằng tư mã gia tộc thua a tư mã gia tộc nội tỉnh xa xa siêu việt tưởng tượng của ngươi tư mã vương quyền khói miệng ngậm lấy nụ cười nói ra trầm thương sinh thì là lắc đầu nói ra ngươi nếu là dễ dàng như vậy bị chém giết vậy các ngươi tư mã gia tộc cũng không đáng đến chấm cử động đại tần lực nói xong trầm thương sinh tay áo vung lên ầm ầm nhất thời bốn phía Tư không sụp đổ, bốn tòa thiên cung xuất hiện còn có vô số cường giả nhao nhao buông xuống. Đại tần nghe lệnh trầm thương sinh cất cao giọng nói. Cho chấm. Đồ tư mã gia tộc thần. Tôn chỉ vô số cường giả. nhao nhao nở rộ khí tức. Hướng về tư mã gia tộc mà đi. Gặp này. Tư mã vương quyền nhìn thoáng qua tư mã song hoàng. Tư mã song hoàng trầm rãi nói. Không có việc gì. Chỉ là đại tần thiên đình. Còn không phải ta tư mã gia tộc đối thủ soát soát mấy vạn nói cường đại mà khí tức kinh khủng. Từ tư mã gia tộc bên trong tán phát ra. Cái này. Cái này chẳng lẽ cũng là tư mã gia tộc nội tình sao cái này mấy vạn tôn đại la kim tiên tất cả mọi người nhìn thấy loại tình huống này. Trong lòng chăm chú co rụt lại. Quá kinh khủng. Uống đại tần thiên đình. chu tước thiên binh. Lịch phần tiên hừng hực liệt diễm phần thiên Cuồn cuộn mà đến Bạch Hổ Thiên Binh Bạch Ma Sinh sát ý tràn ngập Đi ngang qua vạn cổ huyền Vũ Thiên Binh Vương Ly một đầu to lớn huyền Vũ Thần Thú Dường như từ thượng cổ thức tỉnh đồng dạng Thanh Long Thiên Binh Đồng môn thần quân Thanh Long Hóa Thiên Phá không mà tới Hoàng Hà mặt Bạch Hoang Ngân Nam Cung Phạt Bạch Thiếu Khanh Hoa khuyên Thành mặt nhiễm 12 cổ tiên tham thượng thiên quân vạn mã vạn cổ thành cho bảy ngàn bạch bảo trần diệt làm đại tần thiên đình cường giả hiện thân về sau không thể so với tư mã gia tộc cường giả ít thậm chí so tư mã gia tộc người càng nhiều đại tần thiên đình tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả đây là vừa mới tấn thăng thiên đình sao những người khác thì là không bình tĩnh kinh khủng đại tần thiên đình lần này kết quả rất khó dự liệu a ha ha đại tần thiên đình cường giả nhiều lại như thế nào các ngươi chẳng lẽ không biết tư mã gia tộc còn có một cố lực lượng sao thái cổ thần cái gì thái cổ thần người kia nói đã tư mã song hoàng còn sống như vậy tư mã gia tộc thái cổ thần đoán chừng cũng không có vấn lạc tư mã vương quyền gặp này nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh đã như vậy vậy liền để ngươi xem một chút ta tư mã gia tộc thái cổ lực lượng của thần đi theo tư mã vương quyền thoại âm rơi xuống chỉ thấy được tư mã gia tộc phía sau dường như thiên địa sụp đổ đồng dạng chín đạo khí tức kinh khủng tựa hồ sở hữu giả lực lượng hủy thiên diệt địa tư mã gia tộc thái cổ thần chín vị Chí cao vô thượng cường giả thậm chí truyền ngôn tư mã gia tộc chín vị thái cổ thần Liên thủ lại. Có thể đồ thánh đương nhiên. Bọn họ cũng không có đồ qua thánh. Mà chính là dùng cách này đến thuyết minh. Tư mã gia tộc chính vị thái cổ thần cường đại còn không thể nghi ngờ hỏi. Bọn họ. Tuyệt đối là tư mã gia tộc cường giả đứng đầu ha ha. Đã bao nhiêu năm. Lại còn có người dám mạo phạm ta tư mã gia tộc chính vị bóng người. Đi tới trước trận. Nhìn đến trầm thương sinh trong đó một vị bình tĩnh nhìn trầm thương sinh tựa như là đối đãi một vị con kiến hôi đồng giảng tiểu gia hỏa cũng là ngươi mạo phạm ta tư mã gia tộc trầm thương sinh ấm áp cười một tiếng dĩ nhiên không phải u vinh quy quy mơ nghe được trầm thương sinh tất cả mọi người rất nghi hoặc lại nghe được trầm thương sinh lần nữa mở miệng nói chấm cũng không phải đến mạo phạm các ngươi mà chính là đến Đồ sát các ngươi tư mã gia tộc ha <cười> ha chính vị thái cổ thần nghe được trầm thương sinh nhao nhao phá lên cười, rất lâu chưa từng nghe qua nếu như vậy, tựa hồ bằng ngươi những người này bản sự, còn không có tư cách kia trầm thương sinh vẫn là bộ dáng kia, cười cười, thật sao oanh không khí chung quanh, tựa hồ ngưng kết, tám đạo bóng người chậm rãi đi ra đại tần thiên đỉnh tám ngày tôn không biết chúng ta có không có tư cách cùng các ngươi cái này cái gọi là thái cổ thần nhất chiến vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương tám trăm ba mươi bảy để cảnh cực hạn chi cảnh quân lâm thiên hạ thổ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương vô tận sơn mạch tư mã gia tộc trước cửa lúc này thiên địa làm yên tĩnh mọi người thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng đơn giản là ở trước mặt bọn họ vốn cho là tư mã gia tộc thái cổ thần đã đầy đủ cường đại nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đại tần thiên đình yêu nguyên có thể ứng đối tư mã gia tộc xuất hiện mấy vạn tôn đại la kim tiên đại tần thiên đình không hề yếu nhưng tư mã gia tộc trong truyền thuyết thái cổ thần xuất hiện vốn cho là có thể định càn khôn thế nhưng là đại tần thiên đình chạy ra tám ngày tôn yêu nguyên không kém tư mã gia tộc thái cổ thần tư mã gia tộc chín vị thái cổ thần lúc này ngưng trọng nhìn xem đại tần tám ngày tôn thật sâu nói chúng ta thế nhưng là chín người các ngươi tám cái tựa hồ còn chưa đủ còn chưa đủ ba chữ này đủ để biểu lộ tư mã gia tộc cái này thái cổ thần cường đại tám người muốn chiến thắng chúng ta chín người Chưa đủ không chỉ có là số lượng không đủ Thực lực Cũng chưa đủ thật sao Trầm thương sinh cười nhạt một tiếng Lúc này tại trầm thương sinh bên người Bạc khởi trầm rãi đi ra Tám người Hoàn toàn chính xác không đủ Thế nhưng là Như lại thêm bản quân đâu Bạc khởi một thân hồng bào Không sai Hôm nay bạc khởi mặc là một thân hồng bào Cũng là bạc khởi Trên chiến trường mặt lấy hiện tại chín người đủ chứ trầm thương sinh bình thản nói ra tư mã vương quyền nhìn thấy đại tần thiên đình lại có thể đem tư mã gia tộc tất cả thủ đoạn ứng phó hư lạnh một tiếng trầm thương sinh ngươi chớ đắc ý sau cùng ai thua ai thắng nhưng còn chưa nhất định đâu tư mã vương quyền trong mắt mang theo một vệt ý cười hoàn toàn chính xác liền xem như trầm thương sinh ứng phó hết tư mã gia tộc bây giờ thủ đoạn lại như thế nào tư mã gia tộc không chỉ có riêng những thứ này a đây là bọn họ vĩnh viễn không cách nào sánh ngang tư mã gia tộc một tên cũng không để lại trầm thương sinh thanh âm đột nhiên trở nên lạnh nói âm âm sẹp sẹp nhất thời vô tận sơn mạch không gian bị xé nứt thành từng khối toái phiến những người khác gặp này nhao nhao lui lại vạn dặm trận này đánh xuống toàn bộ vô tận sơn mạch chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại ai nhìn xem hư không bị xé nứt thành khối vụn thở dài nói đại tần thiên đình thật sự là có chút khủng bố a đúng rồi huyền thiên đế ngươi thấy thế nào có người nhìn về phía bên cạnh huyền thiên đế cười ha hả nói nghe nói như thế Những người khác cũng là đưa án mắt đặt ở huyền thánh trên thân Dù sao Hiện tại mọi người đều biết Huyền thánh cùng trầm thương sinh ăn oán Còn có một số lão gia hỏa Cũng biết chuyện năm đó Hắt hắt Huyền thánh ngươi bây giờ có sợ hay không huyền thánh mặc dù là thiên đế Nhưng là Mọi người thực lực đều ở nơi đó bày biện đâu Ai cũng không sợ ai Cùng lắm thì cũng là làm một cuộc. Mà lại. Huyền thánh cách này thiên đế chi vị. Lại không phải chân chính thiên đế chi vị. liền khí vẫn đều dùng không được. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Huyền thánh sắc mặt tái xanh. Hắn vạn lần không ngờ chính là đại tần thiên đình. Lại có nhiều như vậy cường giả. Đây chính là tư mã gia tộc thái cổ thần A không nghĩ tới. Đại tần thiên đình vậy mà cũng có ứng đối cường giả hừ hừ ai cười nói sau cùng nhưng còn chưa nhất định đâu phải biết trong sân bây giờ nhưng còn có một vị tư mã gia tộc lão tổ huyền thánh âm trầm nói ra chẳng lẽ các ngươi sẽ không cho là tư mã gia tộc chỉ có một vị lão tổ a nghe vậy tất cả mọi người làm chấn động hoàn toàn chính xác đã tư mã xong hoàng vị lão tổ này còn sống như vậy tư mã gia tộc còn lại lão tổ đâu xem ra vấn đề này còn sẽ có hắn biến hóa của hắn a hoàn toàn chính xác cũng không biết đại tần thiên đình sẽ ứng đối như thế nào vô tận sơn mạch lúc này vô tận sơn mạch đã không có những người khác chỉ còn lại có đại tần thiên đình cùng tư mã gia tộc cường giả trầm thương sinh nhìn xem trước mặt tư mã vương quyền cùng tư mã song hoàng thản nhiên nói đã bắt đầu. như vậy, chấm muốn thử một chút. tư mã gia tộc lão tổ thực lực như thế nào nói xong. giống đại nhật bất diệt chân long từ trầm thương sinh thể nổi gào thét mà ra, hướng về phía tư mã song hoàng mà đi. gặp này, tư mã vương quyền ngăn tại tư mã song hoàng trước mặt. cười lạnh nói. trầm thương sinh, ngươi còn không có tư cách kia tư mã vương quyền. ngươi đã chết qua một lần còn thật coi là ngươi là chấm đối thủ hay sao trầm thương sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tư mã vương quyền tư mã vương quyền ngươi quá cao xem chính ngươi quá coi thường chấm quân lâm thiên hạ chân long đồ để cẩu cảnh mở cách này để cẩu cảnh lực lượng trầm thương sinh thế nhưng là còn chưa từng dùng qua đây nhất thời Tại trầm Thương Sinh thể nổi, đại nhật bất diệt chân long mạch hóa thân thành long, không ngừng băng nhảy lấy. Kinh thiên địa chi lực, hóa thân thành trời thủ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương để cầu cảnh đế vương chi cảnh cực hạn chi cảnh ông giữa thiên địa. Dường như có đồ vật gì đang thức tỉnh đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn về phía trầm Thương Sinh ánh mắt nhao nhao biến hóa. Đây là làm sao có thể ta nhìn thấy đại tần thiên đế? vì cái gì có muốn hủy xuống thần phục cảm giác tất cả mọi người quá sợ hãi trong đó cũng bao quát huyền thánh huyền thánh lúc này cắn răng trong ánh mắt mang theo lửa cháy hừng hực trầm thương sinh làm sao có thể huyền thánh toàn thân xương cốt đang run rẩy mà trầm thương sinh thì là cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng mới thiên địa lực lượng tan trong ta thân sao trầm thương sinh đưa tay ở giữa cái này toàn bộ thiên địa Tựa hồ cũng nằm trong tay hắn. liền như là hắn là thiên địa này đế hoàng đồng giảng. Muốn người nào chết. Ai liền phải chết trong thiên địa. Đều là chấm chi thần dân tứ hải bát hoang. Đều là chấm chi vương đất đây chính là để cổ cảnh sao trầm thương sinh chưa bao giờ có cường đại như thế trường khống lực. Quân lâm thiên hạ chân long đổ. Hết mười 12 cảnh. Bất quá. Trong đó. Cửa cảnh là vì cực hạn. Mặt khác tam cảnh Tư vô mờ mịt Thậm chí Tại chân long đồ bên trong đều không có ghi chép. Nói cách khác Hiện tại trầm thương sinh chạy tới quân lâm thiên hạ chân long đồ một bước cuối cùng Quân lâm thiên hạ trầm thương sinh hờ hứng nhìn xem tư mã vương quyền Đi trầm thương sinh buông tay một cái trong nháy mắt Tại tư mã vương quyền quanh thân thời gian bị đông lại Chỉ thấy trầm thương sinh nhẹ nhàng nắm chặt không tư mã vương quyền mang theo hoàng sở thân thể trực tiếp nổ tung ra quân lâm thiên hạ phàm là sinh linh đều là tại chấm một ý niệm đang nhìn tư mã vương quyền nổ tung về sau trầm thương sinh lần nữa vung tay lên sưu sưu nguyên bản nổ tung lên xương máu nhanh chóng khôi phục a tư mã vương quyền hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt Thời gian trưởng khống tư mã vương quyền nhìn xem trầm thương sinh, lúc này trong mắt chỉ còn lại có hoàng sợ. Đây là cái gì lực lượng thế nhưng là còn không có đợi tư mã vương quyền cái thứ hai suy nghĩ phát lên. Oanh trầm thương sinh lần nữa nhẹ nhàng nắm chặt, tư mã vương quyền lần nữa nổ tung lên. Lực lượng này thật vô cùng là dễ chịu trầm thương sinh cười cười. Tư mã song hoàng thì là hít mắt. Nhìn xem trầm thương sinh. Tại Tư Mã Vương quyền thần hồn sắp tiêu tán thời điểm. Tư Mã Song Hoàng xuất thủ. Ha ha, muốn cướp đi trầm thương sinh lần nữa vung lên. Ông Tư Mã Song Hoàng vậy mà tại tại chỗ, duy trì nguyên bản động tác, không nhúc nhích chút nào. Thời gian đình chỉ Tư Mã Song Hoàng nội tâm nói. Bất quá, cũng chỉ là thời gian một hơi thở không đến, Tư Mã Song Hoàng chính là khôi phục hành động. Oanh tại Tư Mã Song Hoàng vừa mới khôi phục, liền thấy Trầm Thương Sinh đem Tư Mã Vương quyền thần hồn nắm thành một đoàn bóp nát. Vô địch chí tôn Thái Tử ra tám mươi chương tám trăm ba mươi tám tướng thần chi khu không ngừng trọng sinh nhà ai còn không có cái lão tổ sao thế Tư Mã Song Hoàng nhìn đến Trầm Thương Sinh không chút nào dây dưa dài dòng bóp nát Tư Mã Vương quyền thần hồn sắc mặt hơi đổi một chút. Ha <cười> ha. Tiểu bối Không nghĩ tới Ngươi lại có thể trưởng khống thời gian chi lực à, Đối mặt trầm thương sinh lực lượng tư mã song hoàng cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc Còn chưa tới nơi khiếp sở cấp độ Hắn sống thời gian quá dài Cái gì chưa từng gặp qua như vậy Hiện tại Ngươi cảm thấy Ngươi vẫn là chấm đối thủ sao trầm thương sinh thản nhiên nói Đem trong tay cho tàn Tiện tay vứt bỏ Liền xem như tư mã gia tộc có nghịch thiên tri lực Cũng không có khả năng đem tư mã vương quyền phục sinh Tư mã song hoàng trầm rãi nói Tiểu bối Ngươi yên tâm Lão tổ ta Sẽ từ từ đưa ngươi tra tấn đến chết oanh tư mã song hoàng nói xong Quải trượng nhẹ nhàng một chút Vô cùng vô tận phong bảo đem trầm thương sinh bao phủ bắt đầu Đại Nhật bất diệt chân long trầm thương sinh quanh thân. Hắc kim sắc chân long xuất hiện lần nữa. Tiểu bối. Một chiêu này. Nhưng không có ít lời gì a gặp cái kia tư mã song hoàng. Bóng người đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Đại Nhật bất diệt chân long đỉnh đầu. Oanh quải trượng nhẹ nhàng điểm tại Đại Nhật bất diệt chân long đỉnh đầu. Cái kia hắc kim sắc chân long vậy mà một đoạn một đoạn nổ tung ra oanh trầm thương sinh thân thể hướng thẳng đến vô tận sơn mạch bay ngược mà đi âm âm trầm thương sinh không ngừng đụng chạm lấy vô tận sơn mạch theo trầm thương sinh thân thể dãy núi kia không ngừng sụp đổ lực lượng này trầm thương sinh cảm nhận được trên người mình gánh chịu lực lượng khẽ nhíu mày lực lượng này tựa hồ không phải trong thiên địa này lực lượng trầm thương sinh ngừng thân thể của mình ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tư mã song hoàng, ngươi lại có hỗn độn chi lực trầm thương sinh đối với lực lượng này tự nhiên quen thuộc. Lúc trước hắn nhưng là cùng cái kia hỗn độn ma viên giao thủ qua. Ma lại hắn mình còn có thần ma chú thánh thể, đồng dạng cũng là hỗn độn chi lực. Bất quá, giữa thiên địa hỗn độn chi lực rất ít, cho nên cái kia thần ma chú thánh thể tác dụng cũng không có bao nhiêu, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này còn có chút kiến thức, nếu biết đây là hỗn độn chi lực, chắc hẳn ngươi cũng biết lực lượng này chỗ kinh khủng. À, tư mã song hoàng cười nói, hoàn toàn chính xác, hỗn độn bất ký liên nói cách khác, trầm thương sinh thời gian chi lực, đối với tư mã song hoàng tới nói, vô dụng đây là lúc đầu lực lượng, tiểu bối. Ngươi không phải lão tổ đối thủ trong trước mắt. Từ mã song hoàng đi tới trầm thương sinh trước mặt. Nhẹ nhàng một quyền. Tựa như là sắp bước vào phần mộ lão già, không có chút nào lực lượng. Nhưng, một quyền này tại trầm thương sinh trong mắt. Đủ để khai thiên liệt địa oanh một quyền. Sinh sinh đánh vào trầm thương sinh trên lồng ngực. Răng rắc phảng phất là nghe được thứ gì vỡ vụn đồng dạng. Chỉ thấy được trầm thương sinh thân thể trong nháy mắt xuất hiện dạn nứt từng khối từng khối xuất hiện vết nứt. Sau cùng trầm thương sinh thân thể nổ tung ra. Ha <cười> ha! Chỉ là thiên đình. Cũng dám cùng ta tư mã gia tộc là địch Không biết tự lượng sức mình nhìn thấy trầm thương sinh thân thể nổ tung. Tư mã song hoàng trong mắt. Mang theo cười lạnh. Nhưng làm tư mã song hoàng sắp lúc xoay người nguyên bản nổ tung lực lượng vậy mà tại nhanh chóng trở về lấy đây là tư mã song hoàng nhìn xem chung quanh thiên địa lực lượng dung chuyển trong mắt mang theo nghi hoặc ông một trận ngâm khẽ chỉ thấy cái kia đã nổ tung trầm thương sinh vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ hỗn độn chi lực quả nhiên vẫn là cường đại như vậy à trầm thương sinh cười ha hả nhìn xem tư mã song hoàng làm sao có thể tư mã song hoàng nhìn xem trong trước mắt phục sinh trầm thương sinh mang theo nồng đậm không tin hỗn độn chi lực có thể hủy diệt vạn vật ngươi quên hỗn độn chi lực đã có thể hủy diệt tự nhiên cũng có thể sáng tạo a trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng thần ma chú thánh thể trầm thương sinh một quyền đánh nát tư không tư không bên ngoài thì là hỗn độn đã ngươi có hỗn độn chi lực chấm cũng có nhất thời trầm thương sinh miệng lớn khẽ hấp vậy bên ngoài hỗn độn chi lực bị trầm thương sinh dẫn sắt tới quá trầm cảm thụ được hỗn độn chi lực nhập thể trầm thương sinh khẽ nhíu mày sau đó tướng thần chi khô trầm thương sinh hình thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa sau lưng sinh ra một đôi xương cánh trong miệng sinh ra răng nanh mặt xanh nanh vàng sau lưng mọc lên xương cánh tướng thần biến thành tướng thần chi khu sau trầm thương sinh, hấp lực đột nhiên tăng lớn không tốt tư mã song hoàng gặp này, muốn ngăn cản trầm thương sinh hấp thu hỗn độn chi lực, chết tư mã song hoàng không ngừng công kích đến trầm thương sinh trên thân, lúc này trầm thương sinh, lại không mảy may hoàn thủ, mà chính là không ngừng tăng cường lấy thần ma chú thánh thể, kết quả là, trầm thương sinh thân thể không ngừng bị tư mã song hoàng đánh nổ không ngừng trọng sinh cùng này tuần hoàn không biết trầm thương sinh chết bao nhiêu lần trọng sinh bao nhiêu lần tư mã song hoàng sưởng sốt không cắt đứt trầm thương sinh hấp thu hỗn độn chi lực a tư mã song hoàng nhìn xem trầm thương sinh trong mắt tràn ngập tơ máu căn bản đánh không chết cái này còn thế nào chơi tư mã gia tộc lão tổ khôi phục đi tư mã song hoàng hung hăng nhất trưởng ấm ở trên mặt đất, chỉ thấy một lồng ánh sáng truyền khắp toàn bộ tư mã gia tộc, oanh tư mã gia tộc trên không, mười hai đạo khí tức kinh khủng, tràn ngập thiên không đây là, tư mã gia tộc các lão tổ, thức tình những người khác, cảm nhận được cố khí tức này, nhao nhao biến sắc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tư mã gia tộc các lão tổ, vậy mà khôi phục huyền thánh thì là kích động. Ha ha. Trầm Thương Sinh, nhìn ngươi lần này làm sao có thể sống tư mã gia tộc lão tổ. Cái nào không phải vượt qua thời gian trường hà cường giả hoàn toàn chính xác. Tại không có thánh nhân thời đại, đại la kim tiên cũng là đỉnh phong. Thế nhưng là cùng một cảnh giới bên trong, cũng là có mạnh có yếu mà tư mã gia tộc các lão tổ thì là cường đại nhất một nhóm kia thậm chí một số tân sinh đại la kim tiên đều đã chết bọn họ vẫn còn sống đủ để nhìn ra tư mã gia tộc các lão tổ kinh khủng đến cỡ nào nếu là nói thái cổ thần là tư mã gia tộc đỉnh phong chiến lực như vậy tư mã gia tộc cái này mười hai vị lão tổ cũng là tư mã gia tộc nội tình cái gì là nội tình nhất tộc căn cơ cường đại mà thần bí lúc này trầm thương sinh trên thân hai màu trắng đen ánh sáng lưu chuyển thần ma chú thánh thể thành làm trầm thương sinh mở hai mắt ra thời điểm lại phát hiện tại xung quanh mình đã đứng đấy mười hai vị lão giả tăng thêm tư mã song hoàng thì là khoảng chừng mười ba vị tiểu bối ngươi rất không tệ Lại có thể vượt qua hư không? Hấp thu hỗn đồn chi lực một vị tư mã gia tộc lão tổ. Tán thưởng nói ra. Đáng tiếc. Ngươi không phải tộc ta tử để nói nhảm đừng nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian giết hắn. Gia hỏa này. Khá là quái gì tư mã song hoàng nói ra. Cũng tốt khi bọn hắn muốn đồng thủ thời điểm chỉ thấy trầm thương sinh chung quanh xuất hiện thời gian dấu vết. Tiếp theo. 18 vị trẻ tuổi xuất hiện ở trầm thương sinh trước mặt. Bọn họ, hoàn toàn là mái đầu bạc trắng, hắn bộ dáng vậy mà toàn bộ đều là tuổi trẻ dáng vẻ. ha <cười> <cười> Đã đám lão già này muốn đồng thủ. Chúng ta cùng các ngươi đánh một trận. Làm gì đi khi dễ tiểu ra hỏa sao thế nhà ai còn không có cách lão tổ trầm xuân thu cười hít mắt nhìn xem tư mã song hoàng. Thương sinh! Những lão gia hỏa này sao cho chúng ta Những người khác Tùy tiện giết bọn họ Một cách đều chạy không thoát Một cách khác tóc trắng người trẻ tuổi nói ra Bọn họ Chính là từ trong quan tài Bỏ ra tới ông tổ nhà họ trầm nghe được bọn hắn mà nói Trầm thương sinh khóe miệng hung hăng co lại Hắn hiện tại cũng biết ông tổ nhà họ trầm là cái tình huống như thế nào Nhìn bộ dạng này Mấy vị này không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng xuất hiện. Nguyên một đám. Tựa hồ có chút hưng phấn tóc trắng tung bay một đám lão già kia. Để ngươi ra ra nhìn xem bản lãnh của các ngươi đi ông tổ nhà họ trầm. Hướng thẳng đến tư mã gia tộc lão tổ đánh tới. Lão già kia nói các ngươi thật giống như không phải một dạng. Vô địch trí tôn thái tử ra 85 chương 839 bạch khởi. Trận chiến cuối cùng chôn sống bốn trăm ngàn xoẹt xẹt vô tận sơn mạch lúc này tựa như là một khối màn sân khấu một dạng bị hung hăng vỡ ra tới mà những người khác gặp này thì là nguyên một đám xứng sờ ngay tại chỗ nhất là huyền thánh sắc mặt biến đến thảm trắng đi đây là tư mã gia tộc các lão tổ những thứ này nhưng là chân chính lão bất tử a khi bọn hắn còn không có trấn kinh còn về sau đã thấy đến Trầm Thương Sinh bên người hơn 10 đạo người tóc bạc ảnh. Ông tổ nhà họ Trầm khi bọn hắn nghe nói như thế về sau, càng là lần nữa chấn kinh ông trời ơi. Xem ra, Đại Tần Thiên Đình cũng không phải là không có nắm chắc a đây quả thực là đem Tư Mã gia tộc ăn gắt gao a Tư Mã gia tộc có mấy vạn đại la kim tiên. Đại Tần Thiên Đình có vô số cường giả Tư Mã gia tộc có thái cổ thần đại tần thiên đình có bát đại thiên tôn tư mã gia tộc các lão tổ hiện thân kết quả đại tần thiên đế đồng giảng cũng là có sau lưng lão tổ hiện thân cái này rõ ràng cũng là nhìn xem tư mã gia tộc xuất thủ a đúng đấy chính là ngươi tùy tiện xuất thủ ta khẳng định có biện pháp ứng đối lần này tư mã gia tộc chỉ sợ là giữ nhiều lành ít bọn họ cũng không cho rằng trận này trận chiến đánh xuống sau cùng lấy hòa bình thủ đoạn, hoặc là thế hòa không phân thắng bại thu tay lại. vậy căn bản không có khả năng lão tộc nhóm đều đắc nhau nhau hiện thân. còn nghĩ đến lấy hòa bình thủ đoạn thu tay lại chơi đâu trầm thương xinh nhẹ gật đầu, quay người đối mặt với tư mã song hoàng, rằng rặn nói ra, không biết tư mã gia tộc, nhưng còn có thủ đoạn nếu là có trực tiếp lấy ra tới đi nếu là tiếp tục ẩm giấu đi chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội gặp được giống tại trầm thương sinh thoại âm rơi xuống về sau đại nhật bất diệt chân long từ trầm thương sinh chó ngực tán phát ra kinh thiên động địa tư không run rẩy lúc này đại nhật bất diệt chân long là từ hỗn độn chi lực hình thành hoặc là xưng là đại nhật bất diệt hỗn độn chân long càng thêm phù hợp hử tư mã song hoàng sắc mặt tự nhiên là không dễ nhìn vốn cho là các lão tổ xuất hiện đủ để định càn khôn thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng trầm ra vậy mà cũng có lão tổ mà lại số lượng lại còn so tư mã ra hơn nhiều cứ như vậy ai thua ai thắng tư mã gia tộc thế nhưng là có chút nguy hiểm đừng muốn đỉnh miệng lưới chi lực không có đến sau cùng ai có thể nói mình nhất định có thể thắng tư mã song hoàng dầm chân mà lên đối mặt với đại nhật bất diệt hỗn độn chân long thật sao trầm thương sinh khói miệng ngậm lấy nụ cười chẳng lẽ chấm cảm giác sai lầm tại ngươi tư mã gia tộc chỗ sâu cái kia đạo khí tức không phải là các ngươi tư mã gia tộc người nghe vậy. Tư mã song hoàng sắc mặt đại biến hoàn toàn chính xác. Tại tư mã gia tộc lão tổ sau lưng, hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại một vị. Bất quá, hiện tại vị này, nhưng không có thời gian đến ứng đối những chuyện này. Muốn chết tư mã song hoàng vọt tới trầm thương sinh trước mặt, hai người xé sách hư không tiến vào hư không không thấy. Nơi xa, âm ầm sơn mạch bị trực tiếp cắt đứt. Tư mã gia tộc một vị cường giả. Bị bạch khởi một chân giấm bảo. Tùy theo cũng là phía dưới sơn mạch. Cũng là theo vỡ ra. Những người này giao cho các ngươi bản quân đi địa phương khác nhìn xem. Bạch khởi giấm bảo một vị tư mã gia tộc cường giả về sau chính là quay người hướng về một phương khác chiến trường mà đi. Âm âm bạch khởi hoành không mà tới. Tư mã gia tộc cường giả tại gặp phải bạch khởi về sau. Không có chút nào sức chống cự. Nguyên một đám vấn lạc xuống dưới. Đại tần tướng quân. Ta đến chiến ngươi một vị tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên nhìn thấy bạch khởi. Không ngừng đồ sát lấy gia tộc mình người. Trong mắt hướng đỏ. Phi thân đi tới bạch khởi trước mặt. chặn bạch khởi đường. Chỉ bằng ngươi bạch khởi dừng bước lại. Nhìn xem vị này tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên. hừ ít xem thường người vị này tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên nhìn thấy bạch khởi xem thường ánh mắt nhất thời giận dữ nói hỏa diễm liễu nguyên hỏa thần vương thể vị này tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên ngọn lửa trên người thiêu đốt cơ hồ muốn đem hư không bốc hơi một dạng đại tần tướng quân nhận lấy cái chết hỏa diễm cuồn cuộn dường như hỏa diễm bên trong vương giả chấp trường thiên địa chi hỏa ha hạ, đùa lửa đó a bạch khởi gặp này mang theo khinh thường nói ra bản quân gặp qua so ngươi càng thêm sẽ đùa lửa Liền tài nghệ này cũng dám tại bản quân trước mặt khoe khí chỉ thấy bạch khởi không có động tác khác nhất trưởng hung hăng đập trên hư không oanh như là trên trời rơi xuống thần trưởng nhất trưởng rơi vào vị kia tư mã gia tộc đại la kim tiên trên thân ầm ầm vị kia tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên Trực tiếp bị đập tới trên đại địa Chấn động đến chung quanh sơn mạch Không ngừng vỡ vụn ra Đại La Kim Tiên thân thể Thế nhưng là cứng rắn vô cùng Thậm chí Thần binh lợi khí Đều không nhất định có thể Tại Đại La Kim Tiên trên thân lưu lại dấu vết Bạch khởi dưới chân gần sóng phát lên Hóa thành cầu vồng đi tới trên đại địa Lúc này Nơi này đã xuất hiện một cái hố to Mà tại cái hố to này vị trí trung tâm Vị kia Đại La Kim Tiên nằm ở nơi đó A dãy rua lấy đứng dậy Vị này tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên tức giận nhìn xem bạch khởi Từ khi tấn thăng Đại La Kim Tiên về sau Chưa từng nhận qua như thế làm nhục một bàn tay vẻn vẻn một bàn tay Liền đem thân thể của hắn kém chút đập nát không có khả năng ngươi làm sao chịu có thể mạnh như vậy, xoát hỏa diễm cháy mạnh chi thế. Xông về Bạch Khởi. Ha ha, con kiến hôi mà thôi, cũng dám dãy rua Bạch Khởi lại là một trưởng vô dưới. Oanh vẫn là ban đầu quý tích, vị này tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên, lần nữa bị đánh vào trong hố lớn. Nguyên bản hố to, lần nữa biến lớn hơn một vòng. A, oanh, a oanh bạch khởi cười ha hả nhìn cả người là máu vị này đại la kim tiên nhìn thoáng qua chính hướng về bên này lan tràn chiến trường xoay xoay eo nói ra liên tài nghệ này lãng phí bản quân thời gian còn không đợi vị này đại la kim tiên có phản ứng chỉ thấy bạch khởi đã xuất hiện ở trước mặt hắn a hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình tê dần chậm rãi cúi đầu xuống đã thấy đến bạch khởi tay Đã xuyên thủng trái tim của hắn răng rắc tiếng vỡ vụn từ trong thân thể của hắn truyền đến. Hoạt động thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống. Nguyên bản sơn mạch chi địa lúc này đã bị hắn rung ra tới một cái thân nguyên hố to. Rơi vào trong đó. Không thấy hắn ảnh giết lúc này. Tại bạch khởi trên đỉnh đầu. ngàn tư mã gia tộc Kim Tiên cùng Thái Ước Kim Tiên tạo thành đại quân. Đã đánh tới bên này. Bạch khởi trầm mặt. Đã là phương thức gì bắt đầu. Như vậy, liền dùng phương thức gì kết thúc đi ầm ầm trên bầu trời. Huyết hải che khuất bầu trời. Làm tư mã gia tộc bốn một trăm ngàn đại quân nhìn thấy thời điểm. Trong biển máu kia, phảng phất có vô cùng vô tận lôi đình đồng dạng. Huyết sắc lôi đình không, không muốn thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện thời điểm đã chậm. Là bạc tướng quân bạc tướng quân muốn làm gì đại tần thiên binh nhìn thấy bạc khởi quá sợ hãi. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy bạc khởi trước mặt thâm uyên thời điểm nhìn nhìn lại cái này 400 ngàn tư mã gia tộc đại quân. Sợ vỡ mật bạc tướng quân không phải là nghĩ bọn họ mặc dù là về sau gia nhập vào đại tần thiên binh. Nhưng là liên quan tới bạc khởi nghe đồn. Đây tuyệt đối là như sấm bên tai đã từng chiến tích chôn sống bốn trăm ngàn lúc này dường như nghe đồn sẽ phải trình diễn ầm ầm trong biển máu vô số huyết sắc lôi đình hạ xuống tại tư mã gia tộc trong đại quân a không làm huyết sắc lôi đình bổ xuống thời điểm bọn họ không có có bất kỳ chống cử gì lực nguyên một đám từ không trung té rớt xuống tới bịt bịt không có bao lâu thời gian bốn trăm ngàn tư mã gia tộc đại quân Toàn bộ rơi xuống tiến vào thâm uyên bên trong Như vậy kết thúc đi bạch khởi hung hăng đè ép Huyết sắc lôi hải bao phủ tại trong thâm uyên Tình cảnh này tại trong mắt của tất cả mọi người nhìn thấy Sợ vỡ mật một cái hú to Huyết lôi hải Trôn sống 400 ngàn vô địch chí tôn thái tử ra 85 chương 840 diệt tư mã gia tộc vô tận sơn mạch thiên giới ánh mắt Lúc này đều tụ tập ở chỗ này nhưng là giờ phút này bọn họ là triệt để toàn thân phát lạnh thực lực đến bọn họ cảnh giới này đã cơ hồ không có chuyện gì có thể đem bọn hắn rung động thành cái dạng này thế nhưng là bây giờ đang ở bọn họ một màn trước mắt là bọn họ căn bản là không có cách có thể nghĩ bốn trăm ngàn tư mã gia tộc tinh nhuệ lại bị bạch khởi một người chôn sống rồi tê tê trong vòng trời khắp nơi truyền hít một hơi lãnh khí thanh âm. cái này đại tần bạch khởi thủ đoạn đủ hung áp a một vị cường giả nhích nhích miệng nói ra. chôn sống bốn trăm ngàn. chẳng lẽ hắn không sợ nghiệp lực quấn thân. thần hồn câu diệt sao một vị khác cường giả hai mắt mở thật to. tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. thế nhưng là, tình cảnh này, là đích xác phát sinh. bốn trăm ngàn a cái này liền xem như tư mã gia tộc thắng, đoán chừng không có cái vạn năm, cái này nguyên khí đều khôi phục không được đồng dạng. Tư Mã gia tộc cường giả cũng thấy cảnh ấy, a trong đó mấy vị Tư Mã gia tộc dòng chính, vậy mà huyết khí dâng lên, một ngụm máu lớn phun ra. Đại tần thiên đình trầm thương sinh bạch khởi ta Tư Mã gia tộc thế muốn diệt đạo thống của các ngươi a bốn trăm ngàn bốn trăm ngàn là khái niệm gì bốn trăm ngàn muốn bồi dưỡng bắt đầu phải hao phí bao nhiêu đây đều là một cái không thể tưởng tượng con số tư mã gia tộc tồn tại nhiều năm như vậy mới bồi dưỡng được tới bốn trăm ngàn có thể nói không có cái này bốn trăm ngàn tư mã gia tộc đối với địa phương khác thống trị thực lực tuyệt đối phải giảm bớt đi nhiều tuy nhiên đây không phải đỉnh phong chiến lực thế nhưng là, đây là thực dụng nhất chiến lược a thật chẳng lẽ coi là, người người đều là đại la kim tiên cảnh giới sao nói đùa bạt khởi hai tay lần nữa ấm xuống tới, vô tận sơn mạch, từng khối đá vùng đất mảnh, khuyên thiên cách địa mà đến, nhao nhao tiến vào thâm uyên bên trong, chỉ chốc lát sau thời gian thâm uyên bị triệt để lấp đầy, nương theo là, biến mất bốn trăm ngàn tư mã gia tộc đại quân cái này, Cũng là phạm ta đại tần hạ tràng bạch khởi đằng đằng sát khí nói ra. Lúc này bạch khởi. Tuy nhiên nhìn qua lạnh nhạt khoan thai. Thế nhưng là. Ở tại trong mắt của hắn. Hắn cũng là một cái hoàn toàn đầu triệt để áp ma không áp ma đều là đang khích lệ hắn sát thần chỉ có sát thần. Mới có thể làm ra chuyện thế này đến bạch khởi. Sát thần đại tần. Sát thần trầm thương sinh gặp này. Nhích miệng mỉm cười. Lập tức trầm thương sinh đi vào bạch khởi bên người Nói ra lập tức giết chết nhiều như vậy Chỉ sợ những thứ này nghiệp lực sẽ trong khoảnh khắc đến Người về trước lăng tiêu thiên cung bạch khởi tự nhiên biết Chính mình tuy nhiên không sợ những thứ này nghiệp lực Thế nhưng là nếu là ở nơi này Bạch khởi tuyệt đối tin tưởng Sẽ có không ít người quấy rầy chính mình thần cáo lui trước bạch khởi thi lễ một cách về sau bước vào hư không không thấy oanh đột nhiên vô tận sơn mạc chung quanh hư không nhao nhao nổ bể ra tới ha ha sàng khoái nằm lâu như vậy rốt cuộc có thể hoạt động một chút thương sinh chúng ta liền đi về trước xuất hiện là trầm xuân thu bọn họ mà tư mã gia tộc các lão tổ thì là không có bất kỳ ai xuất hiện mọi người hy vọng hơn mười đạo người tóc bạc Nhao nhao đạp phá hư không rời đi Đó là trầm ra các lão tổ Thế nhưng là Cái kia tư mã gia tộc lão tổ đâu làm sao Còn chưa hề đi ra tựa hồ có chút vấn đề A tư mã song hoàng nhìn thấy ông tổ nhà họ trầm toàn bộ rời đi Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ <cười> Haha trầm thương sinh Trung quy là ngươi bại A, A tư mã gia tộc, Mới là tuyên cổ trường tồn tồn tại tư mã song hoàng đắc ý nói Trầm thương sinh nhìn về phía tư mã song hoàng. thản nhiên nói. Thật sao ảo ảo ảo làm trầm thương sinh vừa mới nói chuyện. Chỉ thấy cái kia phá nát trong hư không. Một đầu huyết hà ảo ảo ảo chảy ra. Đây là trong huyết hà còn mang theo ánh sáng màu vàng ấm. Đại la kim tiên tri huyết cái gì không có khả năng làm huyết hà xuất hiện trong nháy mắt. Tư mã song hoàng sắc mặt đại biến quá sợ hãi cùng là tư mã gia tộc người huyết mạch tự nhiên tương liên tại huyết hà này từ trong hư không chảy ra tới trong nháy mắt tư mã song hoàng liền cảm nhận được huyết hà này chính là mình tư mã gia tộc huyết mạch không có khả năng làm sao có thể á tư mã gia tộc lão tổ một tên cũng không để lại toàn bộ đều đã chết tư mã song hoàng lúc này biến đến càng thêm già yếu trong hai mắt chảy ra đến máu và nước mắt Vạn vạn năm tư mã gia tộc cứ như vậy không có sao tư mã song hoàng ánh mắt nhìn về phía trầm thương sinh. Hung tợn nói ra, đều là ngươi đều là bởi vì ngươi nếu là ngươi chết rồi, chỗ nào sẽ còn có nhiều chuyện như vậy. Ta tư mã gia tộc lão tổ, bốn một trăm ngàn đại quân như thế nào lại chết đều là bởi vì ngươi ngươi như thế đáng chết. Ngươi vì cái gì bất tử tại sao muốn ta tư mã gia tộc người chết tư mã song hoàng trong mắt mang theo máu và nước mắt. Tóc dối tung. Nguyên bản tóc sám trắng. Lúc này vậy mà biến đến trắng bệnh. Đều là bởi vì ngươi ngươi đi chết đi a tư mã song hoàng hướng về trầm thương sinh đánh tới. Chiêu thức gì? Cái gì thần thông? Cái gì chân khí? toàn diện không có cũng là tối nguyên thủy lăn nhìn thấy tư mã song hoàng bộ dáng như thế trầm thương sinh trong mắt mang theo thần sắc chán ghét từ xưa đến nay thắng bại là là thiên địa chi quy luật dựa vào cái gì thắng chỉ có thể là ngươi tư mã gia tộc đã từ nguồn gốc phía trên mất phương hướng chính mình cho rằng trời đất bao la tư mã gia tộc mấy chữ này mới là lớn nhất đại nhật bất diệt hỗn độn chân long xuất hiện trực tiếp đem tư mã song hoàng cuốn lại nát trầm thương sinh hừ lạnh một tiếng giống long ngâm mãnh liệt cái kia tư mã song hoàng tại đại nhật bất diệt hỗn độn chân long bên trong ầm vang vỡ vụn hóa thành cuồn cuồn năng lượng biến thành trầm thương sinh lực lượng thiên giới những người khác nhìn xem bực này biến hóa trong lúc nhất thời vậy mà chưa có lấy lại tinh thần tới tư mã gia tộc song nhìn thấy một màn này đây là tiếng lòng của tất cả mọi người danh sưng tuyên cổ trường tồn tư mã gia tộc tại hôm nay triệt để xong trung quy là không có người nào có thể tuyên cổ trường tồn xuống dưới ai đông đảo cường giả nguyên bản xem trò vui tâm tư cũng không có hôm nay là tư mã gia tộc có lẽ ngàn năm vạn năm về sau chính là gia tộc của bọn hắn thời đại thay đổi tư mã gia tộc cố niệm quá sâu. Hoàn toàn chính xác, tư mã gia tộc người, so với ai khác đều kiêu ngạo bất luận kẻ nào đều không để trong mắt. Sau cùng, pha <cười> hạ cùng lúc đó, giống nơi xa truyền đến một tiếng long ngâm tiếng rên rỉ, trên bầu trời một đầu số mệnh kim long bị nuốt xuống. Cơ cung miết nhìn đến người kia, mọi người lần nữa chấn kinh cơ cung miết vậy mà diệt đại tấn thiên đình thật áp độc thủ đoạn a đây quả thực là diệt tư mã gia tộc hết thảy a bên này đại tần thiên đế diệt tư mã gia tộc bên kia đại chu thiên đế diệt đại tấn thiên đình tư mã gia tộc không có bất kỳ cái gì hy vọng huyền thánh cùng mấy vị thiên đế đứng chung một chỗ nhìn xem biến hóa sắc mặt trắng bệch song toàn song bây giờ đại tần thiên đình bày ra lực lượng căn bản không phải bọn họ có thể chống lại sớm biết cũng không cùng tư mã gia tộc người đứng chung một chỗ huyền thánh ngươi làm hại chấm e nhất thời nguyên bản giao hảo mấy vị thiên đế nhao nhao trợn mắt nhìn xem huyền thánh huyền thánh vô địch trí tôn thái tử ra tám mươi lăm chương tám trăm bốn mươi song thánh tử phúc tư mã luôn hồi huyền thánh nhìn xem trước kia cùng mình giao hảo thiên đế trong nháy mắt này toàn bộ cùng mình trở mặt huyền thánh sắc mặt càng thêm khó coi Nói ra Ha ha Trước kia các ngươi tại sao không nói hiện tại tư mã ra Tục xong Các ngươi ngược lại là đến quái chấm rồi huyền thánh cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lúc trước đánh cắp đại tần thiên triều khí vận Hôm nay đại tần lại hiện ra Lại là mạnh mẽ như vậy cường đại đến Bọn họ những ngày này đế Đều là hữu tâm vô lực không là triệt để bất lực Đây rốt cuộc là vì cái gì A tuyên cổ bất biến tư mã ra tục tại đại tần thiên đình trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích liên tiếp chính mình lão tổ tung đều toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ vì cái gì a không cần phải a huyền thánh tại huyền thánh suy nghĩ lung tung thời điểm trầm thương sinh hét lớn một tiếng triệt để đánh thức huyền thánh huyền thánh nhìn đến trầm thương sinh ánh mắt nhất thời toàn thân lạnh lẽo đây là muốn đến phiên hắn sao trầm thương sinh ngươi thật sự rất mạnh cường đại đến Chấm đã bất lực thay đổi càn khôn huyền thánh không cam lòng nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Thế nhưng là Vì cái gì vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy lúc trước đại tần Bất quá là chó mất chủ lúc này Lại cường đại đến nước này trong thư không Lúc này chuyển đến một thanh âm Đã ngươi muốn biết Như vậy Chấm đến nói cho ngươi cơ cung nít tử trong thư không chậm rãi đi tới Nhìn xem huyền thánh, thản nhiên nói, bởi vì, lúc trước đại tần thiên triều, dùng 35 triệu thiên binh mệnh, phong ấm thiên rượu vực cái gì cơ cung nít, tại thiên giới tất cả trong tay, như là thần lôi nổ vang đại tần thiên triều. Năm đó phong ấm thiên rượu vực hừ, ngươi, còn có các ngươi, bao quát chấm, tốt một cái thiên đình A chúng ta những ngày này đỉnh. Bất quá là đang chịu đựng một tòa thiên triều che chở huyền thánh. Ngươi nói buồn cười không buồn cười cơ cung niết nhìn xem huyền thánh. Thanh âm càng ngày càng lạnh. Chỉ có như vậy. Để cho các ngươi trông giữ một chút phong ấm. Các ngươi đều trông giữ bất lợi. Ngươi nói các ngươi. Còn mặt mũi nào. Sống sót không nghĩ tới. Thiên ruột vực. Lại là lúc trước đại tần thiên triều phong ấm. 35 triệu thiên binh thiên tướng mệnh trách không được trách không được đại tần thiên đình cường đại như vậy Lúc trước vì sao lại bị đại huyền thiên đình diệt Nguyên lai là dạng này 35 triệu thiên binh a đó là cái khổng lồ cỡ nào con số nếu là Nếu là lúc trước đại tần thiên triều Không có tổn thất cái này 35 triệu thiên binh Như vậy Ai còn có thể diệt được đại tần không có người liền xem như thiên đình cũng không diệt được ha ha ha ha nguyên lai like. nguyên lai like là dạng này huyền thánh sắc mặt lần nữa trắng bệch xuống tới mấy vị khác thiên đế hướng thẳng đến trầm thương sinh quỳ xuống bọn họ biết tin tức này truyền sau khi ra ngoài bọn họ gặp phải là cái gì khí vận sụp đổ cầu đại tần thiên đế tha cho chúng ta một mạng cơ cung niết gặp này lui về phía sau đi tới trầm thương sinh sau lưng không nói thêm gì nữa. trầm thương sinh đi tới huyền thánh trước mặt. hờ hững nói ra, huyền thánh, chấm giết ngươi, không quá phận a. huyền thánh nghe vậy, thân thể run rẩy. chấm giết ngươi, không quá phận a thật là bình tĩnh ngữ khí. huyền thánh còn muốn nói chuyện thế nhưng là ré vào lỗ tai hắn vang lên một trận tiếng long ngâm. oanh huyền thánh thân thể nổ tung ra. tại hắn nổ tung trong nháy mắt kia. Huyền Thánh gặp được Đại Huyền Thiên Đình số Mệnh Kim Long, vậy mà bay đến Đại Cần Thiên Đình nguyên lai đây hết thảy căn bản không phải ta a Huyền Thánh minh bạch. Triệt để minh bạch. Chính mình trở thành Thiên Đế lại như thế nào khí vận căn bản không phải là của mình. Chính mình bất quá là đang giúp người nhìn xem mà thôi. Đợi Huyền Thánh sau khi chết, trầm thương sinh vừa nhìn về phía mấy vị khác Thiên Đế. Về phần các ngươi chấm đối với các ngươi không có hứng thú gì. Các ngươi có thể sống, nhưng là long mạch khí vận về chấm không quá phận a nghe nói như thế mấy vị thiên đế triệt để ngảy hoài xuống tới không quá phận a đương nhiên quá phận a không có long mạch khí vận bọn họ vẫn là thiên đế sao thế nhưng là hiện tại lại có thể thế nào tư mã gia tộc đều bị trầm thương sinh diệt huống chi Còn có một cái cơ cung nít. liền phản kháng lực lượng đều không có. Giống giống. Thiên giới trên không. Số mệnh kim long gào thét. Xa xa nhìn lại. Mấy đầu số mệnh kim long nhao nhao hướng về đại tần thiên đình bay đi. Mọi người gặp này. Giờ mới hiểu được. Nguyên lai. Like. trầm thương sinh sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời lấy đi bọn họ long mạch phúc trong đó một vị thiên đế. Trực tiếp một ngụm máu lớn phun ra. Đột nhiên. Trên bầu trời kim liên sinh ra. Đầy trời ánh sáng phản phất tại ăn mừng. Đây là mọi người gặp này trong mắt mang theo thần sắc không dám tin. Thánh nhân sinh ra thánh nhân ra đời trên bầu trời kim liên tòa chậm rãi ngưng thực. Hướng về tư mã gia tộc phía sau bay đi. Tư mã gia tộc bên trong. Lại còn có người không đúng. Đây là thành thánh tư mã gia tộc có người. Thành thánh rồi nguyên bản lòng như cho ngồi mấy vị thiên đế Gặp này Nguyên một đám lần nữa lộ ra vẻ đại hỷ Tư mã gia tộc có người thành thánh Cũng liền mang ý nghĩa Bọn họ lần nữa nắm giữ có thể đối kháng trầm thương sinh lực lượng thỉnh thoảng Bọn họ nhìn về phía trầm thương sinh ánh mắt bên trong mang theo hận ý Trầm thương sinh tự nhiên cũng cảm nhận được Rất tốt trầm thương sinh nói một tiếng tức khắc hướng về tư mã gia tộc phía sau mà đi ầm ầm thiên địa cùng vang lên thiên địa ăn mừng thành thánh thánh nhân xuất hiện tư mã gia tộc phía sau một vị lão già chậm rãi hiện thân lão phu tư mã luôn hồi hôm nay thành thánh tư mã luôn hồi tư mã gia tộc bên trong lão tổ bên trong lão tổ tây thiên giới cường giả Đều rung động đây là thiên địa khép lại về sau. Vị thánh nhân thứ nhất. Là giữa thiên địa, vị thánh nhân thứ hai. Bởi vì, vị kia thánh nhân, là tại thiên địa khép lại trước đó đàn sinh. Trầm thương sinh nhìn xem tư mã luân hồi, khẽ nhíu mày. Đồng dạng. Tư mã luân hồi cũng đang nhìn trầm thương sinh. Trước đó hắn là bởi vì muốn thành thánh. Cho nên chưa từng xuất hiện. Nhưng là nơi này hết thảy đều trong mắt hắn cho dù là tư mã gia tộc bị tàn sát hầu như không còn hắn đều không có chung đoạn thành thánh đường xem ra tư mã gia tộc tộc nhân mệnh ở trong mắt ngươi không có trọng yếu như vậy á chấm là thật rất hiếu kỳ người như ngươi như thế nào thành thánh tư mã luôn hồi ôn hòa cười một tiếng dường như cũng là cái kia nhà bên lão đại gia đồng dạng Đợi nhiều năm như vậy, chờ chính là cái này thời điểm. Lão Phu vì sao muốn vì những người khác, gián đoạn chính mình thành thánh chi lộ tư mã luôn hồi nói ra. Những người khác trầm thương sinh cảm thấy có chút buồn cười. Tộc nhân của mình đều bị đổ sát không còn cũng không nguyện ý xuất hiện ngăn cản. Từ xưa đến nay, chính là cường giả chúa tể. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tư mã luôn hồi yêu nguyên mang theo nụ cười ấm áp. Nói ra, bọn họ tài nghệ không bằng người. Chết cũng là đáng đời. Không đúng sao trầm thương sinh nhìn xem tư mã luôn hồi. Không biết vì cái gì. Có một loại hận không thể xé nát hắn xúc động. Xem ra, vị thánh nhân thứ hai ra đời à. tại trầm thương sinh bên người, từ phúc bóng người xuất hiện. Từ phúc, gặp qua thiên đế đã ngươi cũng là thánh nhân. Vì sao còn muốn bái thiên đế bây giờ ngươi ta thành thánh. Tự nhiên là tiêu giao giữa thiên địa, siêu thoát thiên địa bên ngoài. Tư Mã Luân hồi nhìn xem Từ Phúc, nói ra: "Từ Phúc trầm rãi lắc đầu, bởi vì Từ Phúc là đại tần chi thần,